xin chào toàn thể quý các khán giả của kênh truyền Soạn chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tối ngày hôm nay thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu một bộ tập dài khoảng ba bốn tập của tác giả Khang Nguyễn có tựa đề là gặp ma ở vùng đất Vũng Linh là một câu chuyện cũng rất là phiêu lưu cũng rất là hấp dẫn với nhiều tình tiết tí chuyện rất là lôi cuốn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay tập số một của bộ truyện này bộ truyện có thời lượng dài ba bốn tập chúng tôi sẽ phát sóng liên tục trong các tối À, những ngày kế tiếp để phục vụ quý vị Sau đó thì chúng ta đến với một cái câu chuyện cũng rất hay à, Có tựa đề là quán thịt nướng ven đường Là một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi sẽ sản xuất Sau khi bộ truyện này kết thúc để phục vụ quý vị Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự âu mến và đón nhận của tất cả quý vị Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 Qua phần diễn đọc của định sản Xin nhân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Gặp ma ở vùng đất vũng linh của tác giả Khang Nguyễn, có phần diễn đọc của Bình soạn, tập 1. 22 giờ đêm, nơi đầu đó ở quốc lộ 1A. Chạy gì mà như mà đuổi vậy, lạnh chết. Thấy tôi vụt lên, thằng lực ói giảm tốc độ, chạy ngang với tôi. Khuôn mặt của nó còn hiện rõ sự sợ hãi Lúc nãy mày không có thấy gì sao Mặt của tôi ngừ ngác Thế vậy thằng Bình le ngồi ở phía sau tiếp lời Môi của nó bấp máy giọng run rẩy. Hồi nãy tao thấy có một con nhỏ mặc áo trắng đứng ở mép lộ Sơ tay hoác hoác Mẹ cha chứ Hai đứa tao tưởng là con bò lạc Chạy lại gần thì nó không có chân Nó quay mặt qua nhìn tụi tao Tao thề với mày là từ nhỏ đến giờ Tao chưa thấy một cái khuôn mặt nào kinh tởm đến như vậy Tôi ngờ ngờ nhận ra thứ mà hai thằng này gặp phải, phải hù cho hai cu cậu này một vố, cho nó teo lại mới được. Tôi thầm nghĩ, vậy cái mặt nó ra làm sao, có giống hà hồ không? Bình lè của tay múa trần nói, cái miệng của nó trành bành tới miếp tai vậy này. Cô cậu lấy hai ngón tay kéo cái mép của mình lên, nhìn như mấy thằng rớt cư vậy. Hai con mắt của nó đen thùi lùi như một hột nhãn, mà cũng chẳng có cái chân mày nữa, tóc của nó dài thường thượt nhìn kinh lắm. Tôi liền giải thích, Kiểu này là tụi mày gặp ma đứng đường rồi Ma loại này nó thường đứng ở ngã ba Hay là ngã tư ở trên cầu Thế người sống chạy ngang thì hiện lên gọi quá sang Hoặc là làm cho người lái xe phân tâm Rồi tự gây tai nạn Nếu còn giữ được mạng thì không sao Còn lỡ mà chết thì phải làm oan hồn thế chỗ cho nó Hai đứa mày hình là không dừng lại xem Nó mà tiếp xúc với bọn mày khoái mày đó yêu mày rồi Thì nó theo mày về đến nhà Tới đó thì cha mày cũng chết Lực ói lắc đầu ngào ngán Kinh thật đó Lily từ nãy đến giờ ngồi sau lưng tôi chăm chú lắng nghe Đến đoạn này thì cô nàng nắm lít áo của tôi giật giật Ghê quá ông ạ Miền Tây tôi nghe nói là có thơ mộng lắm mà Sao lại ghê quá vậy? Toàn ma Tôi liền giải thích Đẹp thì ban ngày thôi Còn ban đêm thì mai nhiều hơn người phải lại gần dằm tháng bảy âm lịch rồi Tháng cô hồn này ma nó đang đi ăn Tết mà Lily phụng Phịu nói Thôi chạy nhanh đi về nhà Hai xe máy, bà nằm một nữ, từ chào vinh thẳng tiến về Vĩnh Long. Do lúc chiều mải mê xuống biển bà Động Tắm mà quên mất trời đất đã tối. Trở về nhà lực ói tắm rửa thay đồ ăn cơm. Dù biết là đi đêm mà lại đi xa, rất dễ gặp bất chắc. Nhưng mà cũng phải vì sáng mai phải vào trường nhận đồ án mới. Chẳng mấy chốc mà đã đến cầu mây tức, đã bước qua địa phận Vĩnh Long. Còn khoảng 40 số nữa sẽ tới thành phố Vĩnh Long. lực ói và bình le từ khi gặp con ma nữ đó thì chạy xe nghiêm túc hẳn, chẳng dám ngó nghiêng nhìn qua hai ven đường. bình le thì ngồi co ro như bị cúng gà, miệng lẩm bẩm niệm phật. thế vậy tôi liền chạy lên song song nói chuyện cho không khí bất căng thẳng. mày tiêu trẻ hay sao mà ngồi tướng kỳ vậy? bình le giữ chiếc áo khoác lên trùm kín mặt mày đầu cổ. tao phải che lại cái mặt đẹp trai của tao lại, lỡ con ma nào mà đi ngang qua nó thấy nó bổ kít tao. thì xong đời trai gin của tao rồi. Lily liền chen vào. Ở đúng rồi. Con ma đó chắc phải là con ma bị gai nó mới kết ông đó. cả đám liền cười ầm cả lên, phá tan bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ. Hai chiếc xe máy bất ngờ loạn trọn. Đầu xe của tôi giật tưng tưng. Tôi dừng lại xe cái đèn đường trước mặt. Nhìn xuống bánh xe trước thì thấy nó lép xẹp trông đến thật tội. Bên xe của lực ói cũng vậy. Không lẽ trùng hợp vậy sao? hai chiếc xe cùng nổ bánh một lượt bình lên nổi đóa đá binh binh vào bánh xe sao lại xui vậy chứ đã đen để còn lắm lông gần tới vĩnh long chưa ông khang Lily liền lên tiếng tôi nhăn mặt nói chưa có đầu mới qua chợ dòng ké một chút còn khoảng ba mươi cây số nữa mà tôi không có hiểu sao hai xe cùng hư một lượt đó giờ này chắc gần mười một giờ rồi ai mà sửa cho mình được chứ lực ói vò đầu gãy tay Mẹ nó xui thật đó Mới đầu mà đã gặp con ma nữ rồi Lực ói không nói hết câu Bất giác bốn đứa nhìn nhau Không khí im lặng đến đáng sợ Một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm bốn con người Ánh đèn đường mà mị hát xuống đoạn đường vắng tanh Tôi điểm chân nỗi xạ lên ngôi Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi Lily chạy lại ôm cánh tay của tôi lý nhí nói Hỏng, hỏng, không, không lẽ con ma nữ lúc nãy Nó đi theo mình tứ giờ hả ông nghe Lily nói như vậy tôi cảm thấy hơi rợn rợn ngoài bốn người chúng tôi đứng đây còn có một thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang tồn tại nó sau lưng bên cạnh hay trước mắt chúng tôi không thể nào nhận ra lực ói dựa lưng vào đầu xe mặt tái nhợt mắt nhìn giáo giác xung quanh tay run rẩy làm rơi cả điếu thuốc nó khu mặt xuống rồi chợt nhận ra một điều gì đó ê khang có cái gì nè Thế thế lạ bước lại gần thêm một cái gì đó hơi lạ Thì ra đó là một cây đinh bẻ cong ghim thẳng vào bánh xe Nhìn kỹ qua phía xe của tôi cũng có một cây như vậy Mẹ cha cái thằng giải đinh là bố mày cứ tưởng là con ma nữ lúc nãy nó ám theo Bình le liền chửi đồng ly, ly thở dài như chút được nỗi gánh nặng từ nó giải đinh thì chắc chắn là quán sửa xe nó ở trước Nhanh nhanh rồi về ngủ một giấc cho nó khỏe Quả thật là không sai cả bọn dắt xe một đoạn thì thấy đằng trước có một ánh đèn đi lại gần thì thấy đó là một quán sửa xe nhỏ thấp thoáng ở trong là một thằng ngồi chồm hồm trên ghế mặc chiếc quần jean bị chó cắn rách nát tươm cả ống áo thun bà lỗ cổ loáng thêm mấy hình xăm đầu đội nón cầm điện thoại chém trái cây thấy bọn tôi lại gần nó ngước khuôn mặt rỗ sần sùi như trái hổ qua nhìn lên rồi hỏi cộc lốc bị gì mày hỏi cái gì chứ Mày giải Đinh bây giờ còn hỏi cái gì hả Đánh chết mẹ mày bây giờ Lê nói trực phun ra khỏi miệng Nhưng tôi đã kịp kìm lại Mình là một người lịch sử có văn hóa Cho nên không nói chuyện như vậy Cán Đinh anh ơi Không biết con chó nào nó ăn nhầm Đinh Xong nó ỉa tùm lum trên cái thuốc lộ Làm cho bọn em cán phải Đinh Xui vậy chó Tôi cao giọng nói Kết không ăn mà lại đi ăn Đinh Ta không biết nó là cái con chó nào Mà lấy cả bê tông thông chết bà nó luôn Bình lên nói mà nước mắt nhìn sang thẳng sửa xe. Lily và Lực Ói thấy nhau bụng miệng cười. Thằng đó lườm lườm rồi dắt hai chiếc quây tàu vào. Tuy ngó sang nhà kế bên thì thấy có còn sáng đèn. thì ra đó là một quán ăn khuya. Bàn ghế xếp ngay ngắn nhìn cũng sạch sẽ lịch sự. Bỗng tôi cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc nãy ở nhà Lực Ói cả đám sợ trời tối chả ăn uống được gì, thì vội vã xuất phát trở về Vĩnh Long. giờ chắc hai cô cậu và cô nàng Lily này cũng đói như tôi vậy. qua bên kia ăn bắt cháo khuya cho ấm bụng không tự bay. tôi hất hàm về phía quán ăn. thằng Bình le liền quay sang thế nồi nước sôi lên khói nghỉ ngút trong quán thì chấp miệng, nuốt nước miếng, xoa xoa tay rồi làm nhầm. lai mạnh lai mạnh. cả đám khoác ba lô kéo nhau qua quán ăn. chủ quán là một bà mập khoảng 40 tuổi, nhìn cứ tưởng là Happy Pola đi lạc qua Việt Nam. thế khách thì liền chạy ra đôn đà miệng thoa son đỏ chói hàm răng cửa mất mấy cái nói chuyện liên thuyên bốn đứa cưng ăn gì cháo nóng hả hay là hồ tiếu sẽ cứ để bên đó cho cái thằng kiệt em của thằng thuận nó sửa đi đi đâu mà khuyên như vậy quê của mấy đứa ở đâu lực ói ngắt lời cho bốn tô cháo vậy đợi thuận chút xíu nha mồ ngoe ngoày quay vào bên trong cái bàn đít sàng sàng đưa qua đưa lại như con vịt bầu chuẩn bị đẻ Lê Lê che miệng nói nhỏ, nhưng vừa đủ nghe rồi cái khúc khích. Đúng là sở thích của ông Bình Lê đó. Một lát sau, mụ bưng ra bốn tô cháu nóng hổi rồi quay trở lại xem tivi. Không quên nói vọng lại. Tự nhiên nha mấy cưng, có gì kêu thuận nha? Tôi dùng mình không dám trả lời, sưng sống ớn lạnh như bị gặp ma. Mỗi tô cháo được hai miếng thịt mỏng như lá lúa. Lực ói gắp một miếng đưa lên trước mặt. Đưa mỏ để ta cạo dâu cho khang xếp. Tôi há miệng nói, nè đưa vô cạo lưỡi dùm tao đi. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã ăn xong. Vừa lúc thằng Kiệt cũng vá xong hai chiếc xe. Đã đến lúc lên đường, bình le miệng ngập tăm nhất mép kiểu lớn. Tiểu nhị tính tiền. Bà chủ quán từ đằng sau bước ra vừa đi vừa nói, cái giọng eo éo không lẫn vào đâu được. Bốn tô cháo, xe vá hai lỗ, tổng cộng một triệu sáu trăm mấy cưng. mộ thuần vừa dứt lời cả bọn đưa mắt nhìn nhau tôi hỏi lại Gì chi? Em ăn cháo chứ có phải ăn thịt khủng long đâu mà chị lấy giá cắt cầu vậy mộ ta chu cái mỏ đỏ trói lên vừa nói vừa chỉ trò Bốn tô cháo này mỗi tô ba trăm Còn hai chiếc xe kia mỗi chiếc vá hai trăm Tổng cộng là một triệu sáu Giá của quán chị nào bây giờ vẫn vậy Biết là đã gặp dân chặt chém Bình le đập bàn đứng dậy Ê bà kia ở đây có hai trăm ngàn Bà lấy không lấy thì thôi Bọn này không phải là dân Việt kiều hay là du khách mà để cho bà chị cứ cổ Bình lẻ móc bóp ra tờ trăm ngàn quăng mạnh xuống mặt bàn Bóng mặt của bố ta nhăn nhó vẻ khó chịu Thái độ quay đúng 180 độ Đứng chống lạnh hất thảm Ê mấy cái thằng cu biết điều thì ói tiền ra không thì đừng có trách Không có tiền Tôi bắt đầu cú và nói Bà ta trả lời Không có tiền thì bỏ đồ và xe lại Đến khi có tiền qua lại chuộc lời gói nãy giờ thấy trước mắt lắm rồi, cô cậu đứng dậy mà chửi lớn. chuột cái gì mà chuột đi tôi bay. cả bọn toan sách ba lô đi ra khỏi quán, Lily lót tót chạy đằng sau. thế vậy mụ thuận vội xông tới nắm ba lô của Lily kéo giật lại. Ốp oh, buông ra cái bà mập này. Lily dùng sức kéo ba lô về phía của mình. tôi giận mình quay lại thì thấy Lily bị con mụ đánh cho một bạt tai. Lily đứng bưng mặt vì đau. rồi mụ ta như một con chó điên lao vào ly ly nắm tóc mà đánh liên tục tôi hoàng hồn chạy lại gỡ mụ thuận ra tiền chân là một cái thật mạnh vào cái bụng ọc ạch đầy mỡ mụ ta văng ra đôi chân nhỏ bé không thể trụ nổi cái thân hình heo nái một loạng choạng ngã theo quán tính hai cánh tay to mập của quàng tìm chỗ bám không ngờ lại chụp ngay một nồi nước sôi lên khói nghi ngút đang đặt ở trên lò than gần đó cả nồi nước nóng ụp trọn vào thân thể của mộ tràn ra cả nền nhà mộ ôm mặt gào rú và lăn lộn từng lớp da trên cổ trên tay của bà đỏ ửng lên mộ đau quá quẫy đạp lung tung đạp đổ cả sóng chén bốn đứa nhìn bà ta lăn qua lăn lại trên nền nhà một lúc cũng thấy tội định chạy lại xem thế nào thì thấy có một cây đầu ở trong phòng lú ra một thằng mập cười trần mặt quần xà lòn vội vàng chạy ra để đứa mộ thuận ngồi dậy Thằng mập lại gần gỡ hai tay của mụ Khuôn mặt của mụ bây giờ sần sùi Từng miếng da trên mặt vì nóng Cho nên nứt ra rồi co lại Chóc lên lồi cặt thịt Thằng mập cũng hết hồn Đầu gật nhẹ ra một cái Rồi lên tiếng giọng hỏi ồm ồm Chuyện gì vậy sao lại dân nông nỗi này Mộ thuần mếu máu Anh nhân mặt của em là tụi nó Tụi nó ăn xong không có trả tiền rồi còn đánh em Anh phải trả thù cho em Mộ run rẩy chỉ tay Về phía của bọn tôi con mẹ này tầm bốn mươi tuổi còn thằng mập kia khoảng hai mươi tuổi là cùng mà mụ ta còn gọi thằng này là anh ngọt ngào như vậy chẳng lẽ hai đứa này là nhân tình sao trời thằng mập đứng dậy lừa bọn tôi một cái rồi quay lưng gọi điện thoại cho ai đó tôi liền tiếng này bồ mình chỉ lỡ tay xô bà chị đó thôi bán ra cắt cổ còn ra tay đánh bạn mình trước bọn này chỉ là sinh viên nhưng mà cũng biết nói lý lẽ mình sẽ gửi tiền thuốc thang Thằng mập chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, ngắm qua phía trước cửa quán xe mà kêu lớn. Thằng Kiệt, chị mày bị đánh gần chết rồi này, vào mà chờ đi chạm xác. Thằng Kiệt quýnh quán chạy qua, thêm bộ thuận nằm co do. Nó vội vàng cùng thằng mập cõng mũ ta chạy qua quán sửa xe, rồi sau đó là tiếng xe móc bô giống lên như bọn đựng chạy xa dần. tôi móc bóp định để lại ít tiền rồi về, dù gì thì cũng do mình quá mạnh tay cho nên mới sẽ ra cớ sự như vậy. Bình le và lực ói thở dài đi ra trẻ từng nghe hai bà tiếng xe máy Dừng lại trước cửa quán Quay qua thì thấy tầm sáu bảy thằng Từ trên xe tay lầm lầm mã tấu bước xuống Thằng nhân mập Đã đứng chắn ngay ở cửa Đến giờ tôi mới thấy trên ngực của nó xong một con rồng, Một cọp đang tranh nhau cây sọ đầu Nhìn rất hoành tráng Mặt của nó đầy sát khí Tay cầm kiếm nhật sáng quắc Tay kia đưa liền xích thuốc Mặt kênh kênh nhếch mép Tụi bay đứng ở đó, bỏ lại cái mạng đi rồi về. Lực gói liền chép miệng. Phía này không xong rồi đại vương ơi. Nhóm của thằng nhân mập gồm nó và sáu thằng nữa. Đứng xếp hàng chắn biết trước cửa quán. Mấy nhà bên cạnh đã tắt đèn ngủ hết. Muốn là liền kêu cứu cũng chẳng được. Mà nếu có nghe thấy cũng chẳng ai dạy dột mà chạy sang để lo chuyện bao đồng. Bây giờ chỉ còn cách là chơi khô máu với bọn này mà thôi. Tôi lấy tay ra hiệu cho Lily ly lùi lại. cô nàng từ khi bị mụ thuận đánh cho đầu tóc rối bù khuôn mặt một bên đỏ hồng lên còn dính mấy giọt nước mắt bây giờ càng thêm hoang mang nói như mếu mấy ông cẩn thận nhá tôi liền trả lời bà chạy ra kia núp đi bọn này tuổi gì vẽ em tôi tôi nhăn răng cười cho Lily bứt bớt lo sợ chứ trong lòng nóng như lửa đốt từ nó bảy bên mình có ba mà nhìn cả đám đằng đằng sát khí có vẻ phải sinh tử ở chốn này Bọn này là dân đâm thuê chém mướn ở đây Giết bọn tôi chỉ như bóp chết mấy con kiến Nếu bị phát hiện thì đút cho bọn công an vài chục triệu là xong Bóng thằng nhân mập lên tiếng Tụi ta không phải là thứ ỷ đông hiếp yếu Bên mày có ba thằng, con nhỏ kia không tính Ba thằng em tao sẽ chơi với ba thằng mày Nếu mà tụi mày thắng, tao sẽ tha cho tụi mày đi Không kịp cho tôi đồng ý, nó khoát tay kiểu lớn Thằng sạc cộp, thằng tuấn sách, thằng thiệt độc ra đây thì trong đám ba thằng bước ra một thằng gầy teo miệng đầy dâu tướng đi kinh kên tay kẹp thuốc tay kia kéo lê cây mã tấu xuống đường nghe nổi gáy ốc một thằng nữa mập hơn một chút mặt mũi nhìn hiền hơn mắt nhìn về phía ly ly xoa cầm cười dâm dật thằng còn lại mặt non nớt tầm mười bảy tuổi trông có vẻ trẻ trâu vừa mấy bước lên cầm luôn cây dao chặt thịt heo múa loạn xạ chắc nó mới ăn cắp cây dao của ông bà già nó Tưởng công bằng gì, anh ở tụi nó thằng nào cũng cầm đồ chơi, còn tụi tôi tay không hoàn toàn. Vừa đính lên tiếng trời rủa thì bình lè đã moi trong ba lô. Suốt ra hai cây xăm gạo nhọn hoắt, quăng cho tôi vào lực ói. Còn cô cậu thì đang cua cua cây côn nhị khúc. Anh chỉ đem có nhiều đây thôi, các chú xài tạm đi. Thế già trước khi đi nó đã nhét sẵn vào ba lô để phòng thân, tính của thằng này cẩn thận lắm. Có hàng ở trong tay tôi vật lực ói tự tin hẳn, chưa kiềm khen bình le. Thì thằng nhóc 17 tuổi cầm dao bay tới cạnh mặt tôi, mà chặt một cái thật mạnh, hỏng kết liễu luôn thằng này. Tôi vội vàng nghiêng mình nhé qua một bên, cây rào xứt qua tay của tôi thật nhanh. Thằng nhóc vì dùng sức mạnh quá lỡ đà mà ngã chúi chuỗi về phía trước. Với tư thế này, tôi chỉ cần xoay nhẹ cây xăm gạo, đâm thọt vào mông của nó, thì thằng này sẽ đi đời nhà ma. Nhưng tôi nghĩ lại nó còn nhỏ quá Chưa biết gì là mùi đời Chỉ nên cảnh cáo Nghĩ đoạn tôi xoay người Tay cầm ngược cây xăm gạo lại Cố để mũi xăm hơi chết xuống Dùng sức cắm phập ngọt sớt vào đùi của thằng nhóc Xoay nửa vòng rồi rút mạnh ra Thằng nhóc đau quá té xuống Nằm ôm chân nhăn mặt Máu từ chân của nó phun ra Từng tia tràn ra cả nền nhà Thiện Thằng dâu hét lớn rồi cầm mà Định xông vật tấn công tôi nhanh như cắt lực ói đứng ở gần đó phóng ra đạp cho nó một cái ngã lăn quay bình lè chấp lấy cơ hội ăn hôi vội vàng chạy lại cầm côn bồi thêm vài cái thằng dâu chỉ biết lăn qua lăn lại đưa tay ôm mặt nữ đòn được vài chục giây thì nó gục hẳn bình lè thở dốc nhích mép hai không tôi đưa mắt tìm thằng dê để xử luôn một thể thì đang nghe tiếng là thất thành của Lily buông tao ra ở ông khang ơi cứu tôi thì ra từ nãy đến giờ nó lợi dụng không ai để ý đã mò qua bên chỗ của Lily muốn giờ trò đổi bại. từ mày bỏ hàng xuống nếu không tao cắt cổ nó. thằng dê nghiến rằng được cây rào bấm vào cổ của Lily biết là không thể làm bừa tôi ra hiểu cho bình le và lực ói bỏ xuống hết ngoan ngoan lắm từ mày có con bạn cũng ngon quá đó chứ. thằng dâm nhắm mắt kề mũi vào gáy của Lily hít hít. đúng lúc đó thì mắt của Lily liền chừng lên. Cò chân dùng sức lấy gót giày nhấn mạnh vào chân của thằng dâm Thằng dâm đau quá buông tay ra ôm chân Chấp lấy cơ hội đó, ly ly ra Quay ngược trở lại sau dùng chân xuất mạnh vào bộ hạ của nó Thằng dâm bất ngờ quá bị đá vào chỗ hiểm Buông rào mắt trợn ngược lăn xuống đất ôm bộ hạ riêng gì. rỉ Mình le liền kêu lớn Ba không Chưa kịp ăn mừng bàn thắng Thì thằng nhân mập cùng với ba thằng bự còn lại xông vào Thấy rõ tình hình mắt của nó long lên sòng sọc và nói Chém nó Bốn thằng cùng lên một lượt Bọn tôi ba thằng vào một đứt con gái Cơ bản không thể chơi được tụi nó Không ai bảo ai Cả bốn chạy trục mạng ra ngoài cửa Định qua quán sửa xe lấy hai chiếc xe mà bỏ chạy Không ngờ hai anh em của thằng này đã tính trước việc đó Cho nên đã rút hết chìa khóa Bốn thằng dù côn hùng hãn như là bầy hổ đói ở đằng sau Thì đang rượt đến đít Hết cách đành phải chạy ra ngoài đường Rồi tìm nhà dân nào đó mà lụi vào Nghĩ đoạn từ khoát kéo cả bọn chạy vụt ra ngoài đường Tới đâu hay tới đó Chạy được một quãng cả bốn đã khá mệt Lily sức khỏe yếu Ánh đèn đường so vào khuôn mặt đỏ dần của nàng Miệng của Lily thở hồng học Xem chừng đã hết chạy nổi tới nơi Sau lưng là tiếng chửi rùa của thằng nhân mập cùng với đồng bọn Tôi thấy thấp thoáng đằng trước là một ngôi chùa Đối diện là một khu rừng dầu gió Cây nào cũng bằng cột nhà Được bao trùm bởi một màu đen huyền bí của bóng tối Tôi định bụng chạy tới chùa rồi chư vào đó để lánh nạn Nơi Phật giáo linh thiêng chắc tụi này không dám làm ẩu Tôi quay ra sau và ra hiệu Cả bọn liền hiểu ý hướng thẳng vào trong chùa mà chạy Nhưng mà đời không ai ngờ Gần tới cầm chùa thì có tiếng xe móc bô que thuộc vằng vọng ngoái nhìn thì ra đó là thằng Kiệt sửa xe Đằng sau nó là một chiếc xe pot tống ba đang nhắm vào bọn tôi mà chạy tới. Bốn đứa đứng lại thở sốc ngơ ngác, Chạy cũng chết, đứng lại cũng bị chém. Không ngờ chỉ vì bốn tô cháo mà bị chém như vậy, thật là bi hài cho cái đội bán giày. Chắc ngày mai báo sẽ đưa tin về cái tít to đùng, Bốn thanh niên bị chém chết ở gần ngã ba Vũng Liêm vì ăn cháo không đủ tiền trả. Và rồi ông bà già sẽ khóc lóc Mà kéo sắc của thằng con út đẹp trai Tài cao về mặt tẩm liệp Rồi mỗi năm vào ngày này Sẽ là ngày rỗ của mình Anh em chú bác sẽ gom lại ăn uống nhậu nhẹt Rồi sẽ có thằng ăn cháo Và cũng có thể Nó cũng sẽ bị chém chết giống mình Đang lần mặn suy nghĩ Thì bọn kia đã ở ngay trước mặt Chắc rằng số mình đã tận số Tôi đang đứng ngứa người Bình le về lực ói gần chân cực độ tay cầm chặt vũ khí chân mà níu lại nét căng thẳng hiện rõ chỉ khuôn mặt chợt bình le quay sang thủ thì làm tôi bừng tỉnh thôi chết con mẹ nó rồi thiếp ơi cái gì tôi liền đáp ta mắc tè quá làm sao đây mỗi lần hồi hộp căng thẳng là cái thằng nhỏ nó lại biểu tình bây giờ sao mày tè mẹ vào trong hàng rào của chùa đi cứ để một hồi đang đánh lộn mà mày tè ra quần thì khó coi lắm tôi liền nói thôi để đó đi làm vậy thất đức lắm Lily li nghiêm giọng Giờ này mà còn giỡn được nữa hả? Cô nàng vừa rất lời, thì tụi nhân mập và thằng Kiệt hai hướng bảo vệ chúng tôi và hàng rào. Sáu thằng du côn vây quanh ba thằng sinh viên và một đứa con gái. Biết là không thể bỏ chạy được nữa, hôm nay phải một sống hai chết ở nơi này. Tôi siết chặt cây xăm gạo nhóm máu khô của thằng Thiệt miệng lẩm bẩm. Nếu mà hôm nay thoát nạn, tao thề không bao giờ ăn cháo nữa. Ba thằng đi cùng với thằng Kiệt nào là đầu xanh đầu vàng Hai thằng cầm ống tiếp tục gõ Một thằng vác nữa trên vai một thứ gì đó kỳ dị Giống như là dao chặt nước đá Nhưng mà sáng trưng nhìn nổi gai ốc Bên nhân mập bây giờ chỉ còn một thằng bự con Thằng còn lại chắc ở băng bó cho thằng nhóc rồi Bọn tôi đứng thủ thế chuẩn bị chiến đấu Thằng nhân mập có vẻ rất bình thản Bước lên giơ cao cây kiếm nhật lên trước mặt Bọn ta không đánh con gái Kêu con nhỏ đi chỗ khác đi Tôi quay lại rồi nói Bà vào chỗ kia núp đi Ở đây nguy hiểm lắm Nếu tôi có chuyện gì Thì bà nhớ nhắn cho mẫu thân của tôi Là tôi yêu bà nhiều lắm Lực ói liền hao hức Tao ta sẽ nhắn với con ghệ của tao nữa lì, lì mếu máu trực khóc Tôi không đi đâu Có chết thì cũng chết Mặt của tôi đánh lại kiên quyết Lì mặt buồn hưu khẽ gật đầu Mấy ông cẩn thận nghe Không được để mất cái lỗ tai nào đâu khi đã chắc chắn lì lì đến chỗ an toàn, quay qua thì đã thấy bốn thằng phóng thẳng và tấn công bọn tôi. Còn hai anh em nhân mập thì đứng ở ngoài tiếp viện. Hai thằng cờ hó này điếm vãi, lực ói liền là lớn. Đầu má thân anh ấy lo. cả ba nhanh chóng tản ra. Hai thằng cầm ống tiếp xông đến chỗ của tôi, một thằng qua cây tiếp sức qua mặt của tôi. chưa kiềm định thần thì thằng còn lại từ mé bên kia bay vào đập thằng vào sườn. tôi loạng choạng té ngã. Hai thằng đó cười phá lên. Yếu thế. Hai thằng mày xong và đánh một mình tao mà chê tao yếu thế. Tôi thầm nghĩ như vậy. Vội vã đứng dậy, có vẻ không thể chơi chủ động với bọn này được. Đành phải vừa đánh vừa thủ chờ cơ hội mà thôi. Vừa quay qua thì hai thằng đó cầm tiếp cổng sông tới. Tôi cua sầm lên vừa đỡ vừa lùi. Chắc hai thằng này cũng là dân tập sự, cho nên cũng chỉ đánh bừa. Cầm tiếp cua loạn sạn. Cho nên tôi cũng có thể cầm cự, nhưng mà sức người cũng có giới hạn. Nếu cứ như thế này, tầm một chút nữa sẽ gục ngay. Kiểu này phải nhanh chóng tìm điểm yếu mà chơi đòn quyết định. Bỗng tôi nghe bịch một cái, một thằng ngừng lại ôm đầu, thằng kia thấy như vậy thì cũng đứng lại nhìn. Chớp lấy thời cơ, tôi nhanh như cắt dưa cây sầm lên nhắm thẳng vào thái dương nó mà đập. Nó loạn trạng trực té ngã, thế vậy tôi xông lên, bồi thêm một cú sông phi thẳng vào mặt. cả thân hình của nó lăn cù trên mặt đất rồi ôm đầu lăn lộn đầu của nó bị mũi xâm nhọn rạch một đường máu chảy linh láng xuống cổ xem bộ thằng này đã hết khả năng chiến đấu thì ra lực ói thấy tôi một chống đôi thì tiếp viện sang thằng kia bị ăn chiếc dép nửa ký lô và đầu phê ra mặt vẫn còn đang choáng váng thấy đồng đội bị đánh thê thảm cho nên liều mạng bay vào tôi nhẹ nhàng né tránh những cái đòn đánh thiếu chính xác của thằng em Rồi khéo léo luồn qua sau lưng Giờ cây xăm kéo một đường trên lưng của nó Cái áo thun rách toạc Máu từ vết thương ứa ra ướt đẫm, Nó nằm đó quằn quại rên rỉ Tôi thờ hồng học khịt mũi Các chú yếu thế quá Tôi cầm cây xăm lên thẩm nghĩ Thằng le vậy mà được Kiếm đâu ra cây xăm đánh sướng cả tay Nghỉ lê hơi vài giây Tôi nhanh chóng quay qua tìm le và lực ói tiếp viện Lực ói đang chơi tay đôi với một thằng bự con nhóm của nhân mập. Còn le thì uyển chuyển múa cây côn nhị khúc, vườn cây dao răng cưa của thằng còn lại, trong ba thằng đi xì po. Tôi cầm xăm lao tới chỗ của lực ói trợ sức, thì nghe bên tai luồng gió lạnh của kim loại. liếc mắt qua thấy một cây hàng tự chế trực bay tới. Thì ra thằng Kiệt đứng ở ngoài, thì tôi đã hạ được hai thằng kia thì cầm hàng xông tới. Nhanh như cắt, tuy nhiên người né một nhát chém. Cây hàng lạnh ngắt lướt súng qua vai của tôi một cái Giờ phút đó nếu mà chậm thêm một giây nào nữa Thì chắc đầu của tôi giờ này đã bị tiện thành hai mảnh Trước kịp định thần nó đã lướt tới Như một cơn gió tôi một đạp vào bụng Làm tôi lộn mấy vòng trên đằng sau Ruột gan như là muốn nổ tung đau quẩn quại Tôi nhăn mặt ôm bụng ngượng dậy Cây sầm đã rớt đi đầu mất Mặt của thằng Kiệt lạnh tanh như là cây hàng của nó đang cầm Trực lao đến để kết liễu tôi Đúng lúc đó từ bên kia lề lào tới Cầm cái côn nhị khúc tấn công Thằng này sửa xe mà nhanh nhẹn như còn sóc Lách nhẹ qua một bên né đòn Không ngờ lực ói đã tiếp cận nó từ lúc nào Nhắm thẳng vào lưng nó mà đâm tới Cây xăm chuẩn bị hạ xuống Thì bỗng nhiên lực ói loạn choạng Té chuối mũi về phía trước Thằng nhân mập đã lao vào trận Thấy thằng em vợ thất thủ đành phải ra tay đạp lực ói một cái Quay qua thoi thẳng vào mặt của bình lé một đấm Mình le choáng váng ngã ngửa ra đằng sau Thằng mập tiến về phía của lực ói Hai thằng cầm kiếm nhật dơ cao Chém xiên xuống thật mạnh Quay lại thật nhanh Lực ói cầm cây xăm dơ lên Đỡ càng một phát Một phần do bất ngờ Một phần cây xăm ngắn Cho nên lực ói không đủ sức Để cản cây kiếm nặng trịch Cộng với sức trâu của thằng mập Cho nên một lần nữa Để bị ăn lưỡi kiếm bén ngọt vào vai Tình thế thật là nguy cấp tôi nhìn xuống đất Thấy cây tiếp của hai thằng đánh với tôi nằm lăn lóc gần đó, tôi liền cầm lên chột thật mạnh về hướng đó, hy vọng có thể cứu được thằng bạn. Cây tiếp lao vụt đi, xoay vòng vòng trên không, đập mạnh vào tay của nhân mật. Bị bất ngờ, nó rút kiếm ra, lùi về phía sau để đề phòng. Đợi có vậy, là gói lộn người ra đằng sau thoát an toàn. Nói chi tiết ra thì dài dòng, nhưng mà sự việc diễn ra trong tích tắc. hai thằng đánh solo với le và lực ói đang nằm sụi ở một đống phía bên kia tôi chạy qua phía lực ói vai của nó bị chém một vết sâu máu chảy lem lúc hết cả áo mặt của nó hơi tái nhăn mặt hít hà liên tục bình le thì bị bầm một bên mắt nhìn như là chú hề ba thằng thà hồng học mồ hôi túa giặc ướt đẫm giờ thằng nào cũng đuối sức tay chân mỏi nhừ hà gục bốn thằng kia còn phải tiếp tục chơi hai anh em tụi này Một thằng mạnh như là heo rừng Thằng còn lại nhanh như là tép, Cả hai đều còn sung sức Lực ói thì bị thương nặng Nếu không băng bó kịp thời Mất máu quá nhiều thì nguy mất Hai thằng lạnh tanh khuôn mặt sát thủ Cầm vũ khí làm lầm tiến về phía của tôi ngay lúc đó Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của Lily Từ phía trong hàng rào gọi vọng ra Chỉ vào trong này mấy ông ơi Cửa đang kia Tôi nhìn theo hướng của Lily chỉ Không xa cho chúng tôi đứng là một cánh cửa sắt nhỏ nhỏ Chắc là cầm sau của chùa Tôi và le vội vàng dịu lực ói cả nhắc chạy thật nhanh về phía đó Hai anh em nhân mập hung hãn cầm kiếm đuổi theo Nhưng mà Lily đã mở cửa chờ sẵn Ba thằng chui tọt vào bên trong như xe lửa chạy vào đường hầm Lúc cánh cửa vừa đóng lại Thì thanh kiếm nhật của thằng mập cũng vừa lướt tới càng một cái Và xong cửa ngay đến lạnh cả óc Lily giật thoát người buông cái ổ khóa xuống đất Tôi vội vàng chụp lấy rồi gài lại Thằng nhân mập đứng ở bên ngoài Mắm môi mắm lợi nhăn mặt nghiến răng đạp dầm dầm Cánh cửa chắc chắn đứng vững không lung lay Biết là không thể làm gì hơn Và một phần nữa chân đạp mạnh quá cho nên hơi ê Nó dừng lại đưa cặp mắt bén ngót lên lườm lườm. À trong đó đi tụi mày chưa có xong đâu Bình le liền mở mồm trời Mày đánh bố mày bầm mắt Bố mày chưa trả thù Mày là còn may cho gia đình của mày đó Nói một hồi tâm mở cửa đánh chết cha mày bây giờ Thằng mập quay đi khịt mũi Tỏ vẻ không quan tâm tới lời ba hoa của nó thế thờ phù nhẹ nhõm Thế là tạm thoát nạn Tôi quay qua hỏi Lily Ủa sao bà vào trong này được vậy Còn có cả chìa khóa Hồi nãy mà ông ghi tiêu Thế là tôi chạy thẳng ra cầm chùa kêu cửa Rồi kể với thầy trụ trì mọi chuyện Cho nên mới ra cứu được tụi ông Lily cười đáp, bà giỏi quá, vậy mà tôi cứ tưởng bà biết phép đi xuyên qua tướng. Lè vội vã xen vào, Ê, máu đưa thằng Lục vào trong chùa băng bó đi, nó sắp tèo rồi đấy. Ở đó mà nhăn răng cười. Lực ói khủy xuống sủi lơ, cái áo sơ mi trắng của nó bây giờ được nhuộm một màu đỏ lòm. À mà đúng rồi, nó là máu chứ là cái gì nữa. Trên vài máu vẫn tiếp tục tuôn dài xối xả như nước sông tiền. phết chém sâu hút loài cả thịt mặt của nó tái mét mắt lờ đờ như sắp xỉu đến nơi tôi vỗ vỗ nhẹ nó nằm im chọc lét cũng không có phản ứng tức mình tôi tát thật mạnh vào mặt của nó một cái quả nhiên có hiệu lực lực ói mở mắt ra ngóc đầu dậy nhìn tôi thủ thì ói ói ổn không mày lực ói nói giọng yếu xìu không sao nhưng mà ta thấy hơi chóng mặt mà mày đánh ta đau quá Mày tranh thủ trà thù ta lần trước đi mắt xa mà không có kêu mày phải không? thấy nó vẫn còn tỉnh táo cũng yên tâm phần nào. Tôi và Lè mỗi thằng một bên, sóc tay của lực ói liền thẳng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc mà đã tới nhà sau của chùa, tôi thoáng thấy có mấy người đứng ở cửa lóng ngóng. Lại gần thì ra là ba vị thầy tu giả và một chú tiểu đầu chọc lóc. Thế bọn tôi tới thì bèn chạy ra. Mấy con có xào khẩm Bị thương nặng quá. Mau dìu nó và cầm máu đi Chùa này không có lớn lắm Nhưng mà rất nghiêm trang và sạch sẽ Bên trong nhà sau chùa Là một gian khá rộng Ở giữa đặt một bộ ghế gỗ sáng bóng ửng đỏ hoa văn tinh xảo. Mới bước vào đây tôi đã nghe mùi thơm Để dịu thoát ra từ đó Chẳng lẽ bộ ghế này Làm từ cây gỗ xưa đỏ huyền thoại Nghe nói loại cây này Sống ẩn giật ở trong rừng Gỗ từ cây này càng để lâu càng bóng Phát mùi thơm mãi không dứt Ngoài ra còn có thể trừ ma quỷ âm hồn. Đang lan màn thì tôi thấy từ trên tránh điện. Một vị sư phụ râu dài bước xuống. Đây chắc chắn là trụ trì của chùa. Ông nói nhỏ giọng nhưng mà vừa đủ nghe. Đưa thằng nhỏ bị thương vào phòng của khách đi mấy sư đệ. Nhì đầu ra thấy biểu. Từ trong phòng một đứa con gái xinh xắn khẽ khẳng bước ra. Nhỏ này tầm 18-19 tuổi. Tóc xóa dài. tuy hơi ốm nhưng mặt mũi sáng láng Da trắng tình không tỉ vết Chờ tôi thấy khuôn mặt này quen quen Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải Vừa định quay qua bình le Thì thấy cô cậu đang nhìn nhỏ đó không chớp mắt Miệng mũi gần như nhỏ rãi Nhìn bựa hơn cả bọn tàu khựa Lúc đi ngang bọn tôi Cô em khẽ lướt nhìn một cái Rồi đi lại trước mặt của sư phụ Khoanh tay nói gì đó Mà kỳ lạ thật Khoảng cách từ đây đến đó có mấy mét mà tôi không thể nghe hai người nói gì. Lúc nãy còn nghe rõ mà. Tự nhiên tay của tôi ù lên như có ngàn con ong bay vào, liên hoàn văn nghệ, mọi vật trước mắt của tôi nhòe cả đi. Cái bụng lúc nãy bị anh hai đạp bỗng nhiên nhỏ lên đầu bút, đôi chân mềm nhún run rẩy mất thăng bằng, cả thân hình té bịch xuống đất. Đầu của tôi đập mạnh vào nền gạch rồi mọi thứ tối đen. Tôi lăn ra bất tỉnh. ông khang, ông khang cứu tôi với! Lily đang bị thằng dâm giữ chặt, nó cười gian xảo Tôi đang ở kế bên, nhìn thấy toàn cảnh nhưng không hiểu tại sao chân tay tê cứng, chẳng thể nhúc nhích được gì. Lily, Lily, thằng dâm từ từ dê tay lên mặt của Lily rồi lẩn xuống cổ áo. Thế cảnh đó tôi như nổi điên thét gào trong cố gắng. Thằng chó, tha bạn của tao ra! lili dãy rủa chống cự liền bị thằng dâm tát cho một cái vào mặt khôn hồn thì ngồi im để ta khám phá nọc Thế gồng mình nhưng vô dụng chân tay của tôi như có ngàn con côn trùng thiêu đốt cái cảm giác mà chẳng bảo vệ được người yêu quý để họ bị xúc phạm bị đau đớn ở ngay đó nhưng chẳng làm được gì nước mắt của tôi trực trào ra một nút áo đã được gỡ tôi hét lên đến khản cả cổ học lili ông khang ông khang tôi này tôi này tôi mà mắt tỉnh dậy thật may mắn quá đó chỉ là một giấc mơ lili đang ngồi kế bên cầm tay tôi lắc lắc vẻ mặt đầy lo lắng vừa thấy lili tôi không kìm được cảm xúc liền quay qua ôm lấy nàng bà không sao rồi bà không sao rồi lili vỗ nhẹ vai tôi như là vỗ về em bé thôi được rồi ngoan ngoan đi tôi thương nói tôi nghe ông nằm chưa bao thích gì mà lại cứ la tên của tôi ôm xòm vậy nữa Tôi liền ngập ngừng, tôi tôi thấy bà bị thằng dê nó ăn hiếp, nó còn đánh bà nữa, mà tôi không có làm được gì. Cô nàng mỉm cười, giờ thì không sao rồi, tôi vẫn còn đây này, vẫn ở bên cạnh ông đây, buông tôi ra đi. Mình mẩy công nóng hổi, mồ hôi nhiều lắm, xiết tôi ngộp thở chết queo luôn đó. Tôi càng xiết mạnh hơn, không, bà hứa với tôi một chuyện rồi tôi mới buông tay. Lily gật đầu nói, ồ nói đi. Bà hứa với tôi là không bao giờ được rời xa tôi nhé. Rồi có chuyện gì xảy ra đi nữa. gian chuẩn khó khăn gì tôi cũng sẽ gánh dùng bà. Miễn là bà mãi mãi ở bên tôi là được rồi. Lily đẩy nhẹ tôi ra cúi đầu ngại ngùng. Ông nói chuyện gì không à? Mặt của tôi buồn so giả bộ nằm xuống quay mặt vào trong. Ông còn đau không? Đưa bụng coi nào? Ông nè hồi nãy nói là ông bị đạp hai cái. Lily nhẹ nhàng hỏi. Tôi giận hờn lặng im không trả lời. Thôi được rồi ông tướng tôi hứa được chưa Hứa là luôn ở bên ông để bảo vệ che chở. Tiếng của Lily thỏ thẻ Mặt của tôi sáng rỡ ngồi dậy Hứa rồi đó nha Đứa nào ở hứa lèo là bắn bể bụng chết queo đó Bụng hết đau rồi nhưng mà mặt còn đau quá Tôi giả bộ lấy tay xoa xoa mặt Giờ thì khỏe re rồi này Con nàng lít xéo Ông á, rành ma lắm đó Biết vậy tôi khỏi lo cho ông nữa Tôi cười cười cầu tài, liếc mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm ở trên giường trong một căn phòng nhỏ. Đồ đạc chẳng có gì ngoài một cái bàn nhỏ và một chiếc giường cũ kỹ. Có vẻ lâu lắm rồi không có ai vào đây ngủ, nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ. À chắc là lúc nãy sau khi mình xìu mọi người đã đem mình vào đây. Nhìn bối cảnh này chắc là phòng cho khách ngủ qua đêm ở chùa. Tôi xìu lâu chưa? Tôi liền hỏi. Mới hơn có nửa tiếng Thì chủ trì kêu tôi vào đây chăm sóc cho ông Còn ông lực kia thì có nhỏ kia băng bó rồi Đang nghỉ ở bên kia Vừa lúc đó có một tiếng mở cửa Một cái đầu có một con mắt bị thâm tím Kinh dị Nhưng quen thuộc thò vào nhìn Ta bắt quả tang ngay từ bay nha Hai đứa làm cái gì Dường như nói chúng tim đen Lì, lì cúi mặt tôi vội vàng lên tiếng Làm cái gì Anh em ai cũng bị thương Có một mình mày khỏe đó con chó Lẹ liền nhảy cứng lên rồi nói, tao cũng bị bầm mắt này, mất hết vẻ đẹp trai rồi, so với tụi mày còn nặng hơn nhiều. À sư chủ trì nói là tao vào xem mày tỉnh chưa, ra ngoài cho thầy nói chuyện. Đúng rồi, tôi cũng nên ra ngoài cảm ơn thầy một tiếng, thầy đã cứu vớt đời của tôi mà. Tôi ngồi dậy bụng còn hơi đau, Lily thấy vậy chạy lại đỡ một tay rồi dìu tôi ra ngoài. Ra tới gian ngoài tôi thấy sư chủ trì dâu dài ngồi trên bộ ghế gỗ, lực ói cũng đã đỡ ở đó từ lúc nào Vài đến được băng bó đàng hoàng trông khá hơn lúc nãy rất nhiều kế bên là một chú tiểu đầu trọc nhìn mặt hơi ngây ngô tôi nhận thấy chùa này đã khá cũ chẳng khang trang như mấy ngôi chùa bây giờ không có tivi cũng không có đèn chớp bên dưới mấy tượng phật đặt ở sau tránh đèn leo lét căn phòng chỉ có duy nhất một cái đèn huỳnh quang một mét hai đặt ở giữa để soi sáng mà thôi Tùy cố kỹ như vậy Nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính trang nghiêm khắc hẳn Các tượng Phật sáng bóng không một hạt bụi Nổi bật nhất là bộ ghế bằng gỗ xưa đỏ Phát ra mùi thơm Nếu đem bộ ghế này ra bán Chắc giá cũng phải tầm mấy trăm triệu Dạ con chào thầy ạ Tôi liền tiếng trước Tiếng của thầy trụ trì nhẹ nhàng Con ngồi đi Lực đã nói với thầy hết mấy cái chuyện Mà mấy con gặp phải Từ này không phải là dân đàng hoàng gì đâu Các con cứ tạm lánh ở trong chùa Đến sáng yên ổn rồi về Thầy khẽ gật đầu rồi ngồi xuống giả thưa thầy Chùa mình có điện thoại không ạ Điện thoại của tụi con bị bỏ trong ba lô ở quán hết rồi ạ Thầy chủ trì cười nhẹ Còn thấy đó Chùa mình đơn sơ lắm Cũng chẳng có điện thoại đâu Tôi hơi thất vọng Nhưng không sao Ở trong này cũng an toàn chán Đợi tới sáng bác công an còng đầu của tụi nó lại Lấy đồ cũng chưa muộn Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà Nóng quá muốn phỏng lưỡi Trà chưa kịp nguội thì bóng có một sư hất hải Chạy vào mồ hôi nhễ nhại Thưa chủ trì Tụi thằng mập nó lại tập trung ở cổng chùa Đập phá trừ bới Đòi đem bốn đứa này ra Nếu không nó sẽ leo thang bắt rào vào đây à Không khí bỗng trở nên biến đổi hẳn Bọn này đúng thật là thù dai Bình lên đứng dậy Để từ con ra sống chết vì tụi nó một phen Bọn này đúng là thất đức Nơi chùa thiêng mà nó còn dám Là gói đồng tình nhìn sang. Làm gì thì làm. Nhưng mà không được ảnh hưởng đến chốn trang nghiêm tu hành của trụ trì. Và mấy vị sư phụ ở đây. tôi đang bối rối chưa biết quyết định như thế nào. Nhìn sang thầy trụ trì hai chân mày bạc trắng của ông trao lại suy nghĩ. Lúc sau thì lên tiếng. Từ nó đông lắm. Mấy con ra ngoài đó chỉ có chết mà thôi. Bây giờ thầy tính như thế này. Đằng sau chùa là một khu rừng hoang thông ra ngoài. Nhưng mà khu rừng này lớn lắm. Chắc cũng phải đi nửa ngày mới ra khỏi. Đêm tối thế này các con có dám không? Tôi liếc nhìn cả bọn ra ngoài với ba thằng bị thương thế này. Thì cơ hội sống sót là một trên mười. Còn đi rừng thì chắc cũng phải được sáu phần. Đây là rừng hoang. Nếu không gặp thú dữ thì mười phần là ra được ngoài. Mà thời này làm gì có cọp hay là beo? Nếu có thì đã định cư trong sở thú. Tôi xoa cầm ngẫm nghĩ rồi quyết định. Dạ, tụi con quyết định vào rừng. Được rồi, nếu mà các con quyết định như vậy. À nghĩa, con dẫn anh chị ra khu rừng hoang đặng sau đi. Chú Tiểu ngồi kế bên giật mình, rung rung đôi mắt trợn lên rừng rừng như là sợ hãi một thứ gì đó. Cất tiếng dặm run rẩy. Thưa chủ chỉ con, con không đi đâu ạ. Người, người ta đồn là trong rừng đó có ma. Cả bọn liền trố mắt nhìn nhau như muốn lọt trầm. Tôi chợt nhớ lại con ma nữ cả bọn gặp ở trên đường lúc đầu hôm. không khỏi dùng mình một cái để chủ trì thờ dài. thật ra trước đây vùng đất này thầy chưa kể hết câu thì đằng trước sân đã nghe tiếng huyền náo chỉ bới cầu bọn nhân mập. các con mau đi đi bọn nó tới rồi đó. trước tiểu an nghĩa vẫn còn ngồi đó chần chừ nhưng mà lệnh thầy khó cãi để phải miễn cưỡng lê thân đi lấy đèn. đúng như tôi nghĩ an nghĩa xách một cây đèn mang sông khá cứu rồi ngồi bơm cho đèn sáng. chứ không phải là đèn pin. Trước khi đi thầy chủ trì nhất vội cho tôi một tờ giấy và một thanh đao rồi nói: "Chùa này đã lâu không có người lui tới, nay các con đến đây âu cũng là duyên số. Tờ giấy này là đoạn sau của câu chuyện mà thầy chưa kịp kể cho các con nghe, còn thanh đao này là trấn phong đao, có thể trừ ma. Các con đem theo để phòng thú dữ và những thứ không sạch sẽ nhất định sẽ có lợi." cho các con lên đường bình an, mô phật. Thầy cúi đầu chấp lễ đáp lại. Cảm ơn thầy đã cứu giúp tụi con. Nếu mà bình an rời khỏi nơi này, con nhất định sẽ quay lại nơi này để cảm tạ. Dạ thưa thầy con đi. Tôi nhát vội tờ giấy và túi quần, cầm thanh đao của thầy đưa cho, suốt lưỡi đào ra xem thử. Cái đao tầm nửa thước, à không khoảng 50cm mà thôi. Chưa đao hình đầu rầm, lưỡi hơi cong lên sáng chói có rãnh cho máu chảy cán có khắc vẩy rầm cầm rất vừa và êm tay mau lên tụi nó tới bây giờ lực ói liền hối hả tôi hối hả chạy theo đi được một quãng tôi quay lại vẫn thấy chủ trì đứng ngóng thầy tốt vi mình quá không biết tụi mình có làm khó thầy không nữa tôi suy nghĩ vẩn vơ năm người theo đường mòn đi luồng trong đêm tối tiếng dế kêu vang dội sưng bắt đầu xuống Xung quanh mà đêm tĩnh mịch bao trùm Giờ này chắc cũng khoảng hơn 2 giờ khuya A Nghĩa cầm đèn đi trước Theo đó là Bình Lê Lực ói, li li và cuối cùng là tôi ra khỏi chùa một quãng thì đi vào trong một ruộng bắp Chắc là của chùa chồng Bình Lê tiện tay bẻ luôn mấy trái bắp tỏ tướng Đang chĩa lên trời như mời gọi Chờ tôi liên tưởng đến một vị thuốc Có tên là dốc két 12 giờ Được lưu truyền trong dân gian lâu nay Cô cậu bẻ nhắt đầy áo khoác túi quẩn rồi nhất cả qua người của tôi tí nữa có món bắp nướng thơm lừng xin thầy nói đi là cũng phải nửa ngày mới ra khỏi cho so nên tiếp tế đồ dự trữ mới được bình le cười đắc chí vừa bước ra khỏi ruộng bắp thì hết đường mòn đằng trước là một khu rừng thông cây nào cây nấy bự tổ tràng bên trong túi om một cơn gió lạnh trượt ùa qua mấy cành cây khẽ đùng đưa giống như là những sinh vật khổng lồ đang cựa mình đùa giỡn Ái trăng vừa ló mặt, chiếu lầm mờ lên những khu rừng làm cho cảnh vật càng tim liêu trai và mà mị. À nghĩa từ lúc ra khỏi chùa cho đến bây giờ không nói tiếng nào, kể cả bình le tiện tay hái bắp, bỗng bất ngờ lên tiếng. Em đưa tới đây thôi, anh chị cứ đi thẳng, vài tiếng sau là ra bên ngoài em về đấy. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu nhóc đã bỏ đèn xuống, thật nhanh quay lại lùi vào trong rục bắp và mất hút. Bình le nhìn theo bóng của A Nghĩa mà chế giễu, Thầy chúa gì mà sợ ma quá trời Tôi liền lên tiếng Kể nó đi Dù gì A Nghĩa có là con nít Mà con nít đến nào chả sợ ma Bây giờ cái gì cũng phải an toàn là trên hết Quay lại cũng chết Ở đây thế nào tí nữa tù nhân mập cũng sẽ lẩn ra Thầy chủ trì cũng không giữ chân được lâu đâu Ta không muốn làm phiền thầy nhiều Giờ chúng ta chỉ có một con đường Là đi thẳng vào trong rừng này Tìm cơ hội sống sót Anh em tụi mình sống chết có nhau Sáu bảy thằng đánh không chết, huống chi là mấy cái hồn ma vớ vẩn. Chỉ giỏi hù dọa người thứ chứ làm được cái gì. Nhớ là phải gần nhau đó. Khu rừng tối như vậy, lạc một cái là tao cho chúng mày ở đây làm bạn với khỉ luôn đó. Lily và lực ói gật đầu đồng tình, tôi cầm cây đèn măng sông, tay kia cầm chấn phong đào xoay đường đi trước. Ba người còn lại nối đuôi theo sau, tiến thẳng vào khu rừng âm u. Càng đi càng vào sâu, Khu rừng này chắc đã lâu đời lắm rồi, lá khô rụng xuống mấy lớp rồi thấm nước mưa mềm nhún ở dưới chân. Nếu đi không cẩn thận rất dễ vấp té, tôi cẩn thận ra hiệu cho mọi người coi chừng rồi cầm cây đao trọt trọt dò đường. Khắp nơi là từng lớp từng lớp lá cây trồng lên nhau, nếu lỡ có cái hố ẩn nấp ở dưới thì mắt thường khó mà thấy được. khô rừng tối đen im lặng đến đáng sợ chỉ có duy nhất tiếng lá xào sạc ở dưới chân kêu lên vang rồi lâu lâu lại có một làn gió thổi qua lạch bút súng lưng. Vì tôi yếu bóng vía hay là làn gió này không bình thường nữa. Thần chí của tôi hơi dao động, hình như trong rừng này có điều gì đó không bình thường cho lắm. Nhưng tạm thời tôi không nghĩ ra được đó là cái gì nhỉ? Tôi giáo giác nhìn xung quanh có tìm ra điều gì đó bất thường? Nhưng mà ngoài màu tối đen huyền bí và mấy gốc cây tổ chẳng đứng đó thì chẳng có gì cả. Hình như là ba người đi sau tôi cũng cảm thấy như vậy. Bình le thường ngày miệng mồm lúc nào cũng bô bô ba la, nhưng mà từ nãy đến giờ chẳng ho hẹn gì cả. Thế vậy tôi bèn lên tiếng phát tàn bầu không khí căng thẳng. le mày say nắng bé như trong chùa sao mà bây giờ im re vậy? Thằng cha mày, ta đang tập trung tư tưởng đà thông cách mạng, hình như là khu rừng này có cái gì đó không ổn. Đi từ nãy đến giờ chẳng thấy có một con thú nào đi ăn đêm, cũng chẳng có con cú nào cả. Không giống như trong mấy chương trình Thế giới động vật tao ư xem Nghe thằng le nói vậy tôi mới để ý Thì ra cái điều bất thường Lúc nãy tôi cảm nhận chính là cái này Khâu rừng này giống như là không có sự sống Đến con rắn hay là con trồn hôi Cũng chẳng thấy Cố xua tàn những ý nghĩ bất lợi Ở trong đầu chân ăn mọi người Thôi đi nhanh đi Ra tới ngoài rồi tính tiếp Rồi bất ngờ tôi giật mình đứng lại Quay ra đằng sau dưới cái đèn ngang mặt Đứa nào đó Bình le và lực ói vẻ mặt ngơ ngác, giơ hai tay tỏ vẻ vô can. Lily thì không thể giả tiếng này được, Tôi giáo rắc nhìn xung quanh, tìm một thứ gì đó mà cũng chẳng biết đó là thứ gì. Là một lần nữa tiếng đó lại vang lên, lần này thì chẳng sai vào đâu được, tiếng rất rõ và rất gần. Tiếng khóc của ai đó vang lên trong đêm tối. Không thể nào, ở chốn rừng sâu cả con chuột không có, thì làm gì có trẻ con khóc mà um sùm như vậy? Rõ ràng tiếng khóc này không bình thường Còn nít khóc và nấc lên liên tục Chứ không ngắt quãng như thế Không lẽ nó là trẻ trâu Trẻ trâu thường chửi nhau Và đánh hội đồng thôi Chứ không có khóc hu hù, hù như vậy Gì vậy ông Khang Lily run giọng hỏi Từ không trả lời đưa cây đèn cho Lily sách Hai tay cầm chặt cây chấn phong đào thủ thế ra hiệu cho le vận lực ói rẻ chừng. Có thể đây là hồn ma Của đứa nhóc nào đó bị chết oan Ở trong rừng này, lâu quá không gặp người sống cho nên bị dương khí của tự mình hấp dẫn mà tới đây. Nếu mà đủ thời gian tích tụ oán khí chắc sẽ thành quỷ, trong kinh Phật gọi là tiểu quỷ. thế chủ trì nói là cây đau này có thể chứa những thứ dơ bẩn, ắt có thể trấn áp được con ma này. Ngay đến đây Lily Hốt Hoàng lùi vào phía sau lưng của mình Le vận lực ói, tay run rẩy cầm đèn giáo giác. Rồi bất chợt tiếng khóc đó lại vang lên. Lần này thì lớn lắm, phát ra ở bụi cây gần đó cách bọn tôi vài mét. Tôi vội cầm chắc con đao chĩa về hướng đó từ từ nhích tới, ba người còn lại thì đứng sau lưng của tôi đề phòng. Bỗng trong bụi cây nghe sột soạt, một bóng đen lao vụt ra, tôi chỉ kịp thấy hai con mắt đỏ chói trong đêm tối phóng nhanh đến mặt tôi để sát khí. Giật mình theo bản năng, tôi đưa thẳng cây đao đó lên, keng một cái lấy đao rung lên, bóng đen giật ngược trở lại. Đáp xoẹt xuống mặt đất đầy lá khô, cách tôi cầm nằm bước. Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn lên, từ xem nó là cái giống gì. Không đúng như dự đoán, dây ánh đèn mang sông sáng chói, tôi nhận ra đó là một con chó bé dê. À không phải, không giống chó lắm. Chó bác dê không có tai ngắn như vậy, và lại nhìn nó giống con mèo hơn. Chả lẽ, chả lẽ đó là loài linh miêu trong truyền thuyết. Tôi nhìn kỹ mình mầy của nó đen bóng. hai con mắt hiện lên màu máu ở giữa đầu có sừng như là sừng tê giác bốn cây nành nhọn chĩa lên trông thật gớm ghiếc tôi nhớ lại nếu mà lúc nãy không có cây đau này thì chắc đã bị bốn cây răng nành đó ngoạm vào cổ sau đó đi tế ông bà ông vải tôi chợt nhớ ra có một lần mẹ tôi kể về truyền thuyết linh miêu đó là những con mèo được đẻ vào tháng ba tháng tư âm lịch sẽ không nuôi được nếu không bị mèo mẹ cấm cửa không cho bú Thì cũng bị thứ để nó ra cắn chết rồi ăn thịt Chỉ chừa lại cái đầu Vì nếu để nó sống trên đời này Thì tương lai sẽ thành linh miêu Có thể đánh cắp linh hồn của con người Và mở cổng địa ngục thông tới cõi chết Và đặc biệt nếu linh miêu thuộc loại mèo môn Mèo đen Thì ác tính sẽ càng dâng cao hung hãn và độc ác hơn hẳn Vào mùa động đực Đến đêm tối Mèo đực sẽ tự động đi tìm mèo cái để giao phối Và ám hiểu gọi tình của nó là những tiếng khóc như là chúng tôi vừa nghe lúc nãy Tiếng kêu thường ngày cầu bọn nó thì nghe cực kỳ dễ thương Nhưng mà đến khi sinh sản thì nghe y chang như tiếng trẻ con khóc Tôi giật mình Đúng rồi, phải còn một con nữa, nhân tình của con này Nó chắc chắn là quanh quẩn đâu đây Vừa quay lại thì đã thấy một bóng đèn khác Với hai con mắt màu xanh lao tới chỗ ba người chúng tôi Tôi liền hét lớn cẩn thận Bình Lê nhanh mắt liếc thấy, liền đẩy hai người còn lại qua một bên, để mình còn lại là mục tiêu cho con Linh Miêu. Hai con này to ngang ngửa nhau, trông chẳng khác gì một cặp beo, lồng đen tuyển, vẻ mặt hung dữ, một con mắt xanh, một con mắt đỏ. Con Linh Miêu mắt xanh trồm tới đè Bình le ngã vật ra đất, lấy hai chi trước bấu vào vai của cu cậu, những cái vút sắc nhọn cắm vào xịt cả máu tươi, một người một quái đối mặt với nhau. Con quái vật dơ hàm răng gớm ghét ngoạm tới, hòng cắn đứt cổ của le, cô cậu là lớn trong hoảng loạn. Khang xếp cứu thao! Nhanh như cắt, tôi cầm cây đào lao tới, sẽ lên chém ngang qua, soạn một cái hụt lất, thân thủ của nó nhanh như là cái máy, né qua một bên rồi phóng lên đùi về phía sau gầm gừ Con mèo mắt đỏ từ từ đi lại gần, rồi cùng câu lên một thứ tiếng khó nghe, chậm chậm dưng hai mắt nhìn về phía bọn tôi. tôi quay lại thấy bình Lê nhăn mặt suýt xoa ôm đôi vai đang dỉ máu lực ói và lili li sau khi bị xô té nhào thì chạy lại vừa nhìn thấy hai con linh miêu đã cứng họng nói gần như không nên lời con con gì vậy tôi liền trả lời cộc lốc linh miêu có dịp ta sẽ kể cho tụi bây nghe Sẽ nó đối phó với nó trước đã loài này hung dữ lắm thức ăn ưa chuộng của nó là thịt người đó nhất là thịt cái đẹp tôi cảm thấy ánh mắt của lili li khẽ lườm tôi vừa dứt cầu thì cảm thấy thanh đao cầm ở trên tay run rẩy nhìn lên thì một trong hai con lao tới đỉnh tấn công tôi nó phóng lên cao rồi lao mạnh xuống tôi cầm chặt con đao lên tay vận sức ở cánh tay đưa lên chém thẳng một cái giống như là ăn của darius con linh miều lao tít quá nhanh không kịp lùi lại tránh thanh đao sáng chói đằng bổ xuống đầu soát một tiếng con mèo bị cây chấn phong đao tiện làm đôi hai phần của con mèo rơi phịch xuống đám lá khô ở dưới chân, không ngờ cây đao này lại sắc bén đến vậy. chém một con linh miêu bự như vậy mà chẳng hề thêm nặng tay một chút nào cả. bị máu từ trong người của con mèo phun thẳng vào mặt, tối ta mặt mày, tôi loạn choàng kéo vật áo trôi vết máu ở trên mắt. trước kiềm định thần thì thanh đao lại run lên thêm một lần nữa. Ngước mắt lên con mèo còn lại đang lấy đà bay tới. Bộ lông đen của nó xù lên Mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, sọc Chắc nó thì người tình của nó bị giết thê thảm như vậy Định trả thù đây Tôi dự đào liền thủ thế nhất kiếm phái Định giả chiêu cũ Nhưng mà giống linh miêu rất tinh khôn Biết trước chiêu bài của tôi Nó không bay lên như còn lúc nãy Mà dùng tốc độ làm cho kẻ địch hoa mắt Trong bóng tối Nó phóng qua phóng lại như biến hình Thoát ẩn thoát hiện Lúc bên này lúc thì bên kia rồi bỗng nhiên không gian trở nên im lặng như tờ con mèo đâu rồi nhỉ sao không thấy nó bay nhảy nữa nước mắt nhìn quanh không có gì chẳng lẽ nó sợ quá cục đuôi rồi chạy luôn rồi hả chắc nó nhìn thấy con kia bị trẻ làm đôi cho nên cũng ngán thịt mỡ rồi tôi thả lỏng lấy một tay đưa lên vuốt mồ hôi ướt nhẹp ở trên trán chợt cảm thấy một làn gió nhẹ thổi đến ở sau gáy vừa quay đầu lại thì thấy bóng đen quen thuộc cùng hàm răng cá sấu đang lao đến sát mặt thôi tòi rồi con mèo quỳ quyệt này bám trên cây ẩn nấp để lúc mình lơ là rồi lao vào tấn công lúc này đưa đao lên cũng chẳng còn kịp nữa mắt của tôi mà lên trừng trừng trong tuyệt vọng rồi bất ngờ có một thứ gì đó va vào mặt của tôi hơi choáng váng tôi té xuống cảm thấy mũi ườn ướt chết cha rồi bị con mèo đớp vào mặt Rồi nó tha hồ cắn xé cái thân sắc của tôi. Từng đoạn ruột sẽ bị lôi ra cho nó làm phá lấu. Tôi nhắm mắt nghiền chờ đời cái chết. Bỗng nghiền có người đạp đạp vào chân. Chẳng lẽ ông phán quan và quỷ vô thường đến giữa vong hồn của tôi đi sao? Ây, ăn có cây côn vào mặt mà đã chết giấc rồi hả mày? Đó là tiếng của bình le tôi mở mắt, mũi chảy máu, mừng đến phát khóc. Không phải chết, không phải chết. Nằm sát bên tôi là con mèo nọ. mình mày của nó run lên từng đợt đầu rớm máu miệng há lớn nước dãi chảy ròng ròng thở trong đầu đớn thằng bình le cúi xuống nhặt lấy cây côn nhị khúc ra chuyển miệng giải thích lúc nãy anh thấy chú lơ là quá bị con mèo móc lốp từ đằng sau anh lại vào không kịp cho nên quang đại cây côn không ngờ trúng thật không những trúng đầu quân quỷ này mà còn trúng cả chú nữa không ngờ tên nghề của anh cũng khá đấy lúc này lực ói và Lily đã cầm đèn đi tới Vừa nhìn thấy cái xác lực ói liền lên tiếng Để ta kiểm tra mạch Cả bọn liền ngơ ngác Kiểm tra mạch là kiểm tra cái gì Còn chưa kịp hiểu thì lực ói đã rút cây xăm gạo Từ trong thắt lưng Đi tới nhăn mặt đâm liên tục vào xác của con mèo đang hấp hối Đến khi nó không còn cử động được nữa Cô cậu mồ hôi nhễ nhại Đứng dậy thở học mà nói Không có mạch Tức cầm thanh đao lên cha vào vỏ Chờ thấy điều kỳ lạ Lúc nãy rõ ràng chính nó đã chém con mèo ra làm hai. Tại sao lưỡi đao lại sáng bóng thế này, chả dính một vết máu? Không lẽ nó biết hút máu gì sao? Thôi kệ nó, mệt quá rồi ngồi nghỉ cái đã. Tôi thờ dài một cái ngồi bịch xuống, dựa lưng vào gốc cây gần đó. Lily tiến lại gần, móc ra bịch khăn giấy lau v... vít máu còn dính trên mặt của tôi. Hai con này là sao ông? Sao lại gọi là Linh Miêu? Mà sao nó bự quá vậy lại có sừng? Tôi bèn ngồi kể hết chuyện Mà tôi biết cho mọi người Nghe xong lực ói trầm trồ. Thì ra ở đây không có sinh vật sống Là do hai con linh miêu này ăn thịt hết Lúc nãy không khéo Thì tụi mình đã vào bụng của nó rồi Tôi liền nhếch mép nói Trên đời còn nhiều thức kinh dị Hơn hai con này nữa Thôi lên đường tiếp đi Để tí nước cây đèn này nó hết dầu Lại đi thầm đó nhà mấy chú Thế là tất cả bọn tôi lầm lũi đi tiếp Đi được một quãng thì nghe tiếng gà gáy, chắc là đã ra khỏi lãnh thổ của hai con linh miêu rồi. Có tiếng gà thì chắc chắn là có sự sống, ít ra thì cũng an toàn. Trời gần về sáng, sương xuống nhiều và dày đặc hơn. Từng giọt sương thấm vào áo và da thịt lạnh thấu xương. Không ngờ đêm ở trong rừng lạnh khủng khiếp như vậy. Chúng tôi thì ăn mặc sơ sài, không khỏi run lên cầm cập. Lực ói miệng đánh bù cặp lên tiếng. giờ mà có chỗ nào ấm ấm thêm một cái chiếu manh nằm ngủ thì sướng phải biết từ lúc chiến đấu với hai con mèo tôi cũng đã khá mệt giờ nhắc đến chuyện ngủ trận đôi mắt của tôi muốn nhíu lại tôi để ý thì hai cây đèn măng sông cố kỹ mà hẳn chuẩn bị hết dầu nếu cứ như vậy thì khoảng vài chục phút nữa sẽ tắt tôi im lặng suy tính ở trong đầu phải chi giờ có chỗ trú ẩn qua đêm chờ trời sáng xe đi tiếp Nghĩ là thấy, đằng trước là mở hiện ra một căn nhà. À không, càng nhìn vào càng giống cái miếu. Tôi liền dùi mắt cứ ngỡ là ảo giác. Nhưng không phải nó là thật. Những người còn lại cũng thấy. Mình lè thế vậy thì liền nhảy lên. Ê sếp, đằng trước có nhà kìa. Ê sếp, đằng kia có nhà kìa. Vào đó chú đi. Kiếm chỗ ngủ chứ lạnh quá. Tôi liền gật đầu đồng tình. Thế là cả bọn tiến thẳng đến chiếc miếu trước mặt. Trở thành chấn phòng đào trong tay của tôi run dày. Đi càng tới cái miếu thì nó lại càng run mạnh. Tôi giờ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Từ từ đã ta thấy không ổn. Sau một chuyến đi chơi từ bà đậu về Vĩnh Long, trên đường về nhóm bốn người chúng tôi không may đụng độ với tụi giang hồ sư Vũng Liêm, bị truy cùng diệt tận đến mức phải vào chùa lánh nạn. Nhưng vẫn không thoát được tụi trẻ trâu. Không còn cách nào phải đi cờ sau đi xuyên qua khu rừng âm u phía sau để ra ngoài. giữa nửa đêm trong khu rừng, bất ngờ lại gặp một cặp tình nhân. À không, một cặp tình miêu đang hú hí với nhau. Và chúng đều đã quỳ tiền dưới cây đào mà thầy trụ trì trao cho tôi. Sau trận ác chiến, thân thể mệt mỏi ánh sáng cạn kiệt, chúng tôi lại tìm thấy một ngôi miếu hoang trong chốn rừng thiêng nước độc này. Không nghĩ ngợi nhiều cả đám thằng tiến vào ngôi miếu tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù gì vẫn là cảm giác xương rừng dưới thấm lạnh bút ra bút thịt. Căn miếu này không lớn lắm, nhìn kích thước và kiểu cách rất giống nhà mồ nhưng xây tường hết ba mặt. Mà còn lại chỉ chừa một lối vào như không có cửa. Bước lên tạm cấp, tôi cầm cây đèn sắp hết dầu đi vào trước, và người còn lại đi sau thành một hàng dọc. Bên trong tối om mạng nhiện răng đầy. Vừa bước vào đã nghe nồng nặc mùi ẩm mốc, có vẻ như đã lâu lắm rồi không có người lui tới tôi giơ đèn lên ngang mặt soi xung quanh dưới ánh sáng lờ mờ tôi bất giác phát hiện trước mắt của mình một người thân hình to lớn mặt mũi xấu xí ở trần chùi chụi tay cầm đại đao dưng ngang vai đôi mắt đỏ ngầu để sắt khí từ trên nóc nhà lao xuống toàn chém thẳng vào mặt của tôi giật mình tôi nhảy lùi về phía sau một bước buông đèn tay rút nhanh thành đào giật thủ thế tiêm đập thình thịch trong lồng ngực. cái đèn lăn lồng lóc phía trước, nhìn lên tôi nhận ra đó là một pho tượng đồng đang trâu lơi lửng ở giữa nhà. cái của nợ này thiết kế rất tinh xảo, từng nét từ trên xuống dưới đều giống y như thật. dù trong căn miếu đầy ẩm mốc nhưng vẫn không phai màu, khuôn mặt xấu xí hai mắt trích ngược, bốn răng nanh lòi ra ngoài, càng nhìn càng giống với quỷ satan trong thần thoại phương tây. cộng thêm không gian này càng làm cho pho tượng rùng rợn lạ thường nhưng mà đến giờ này chúng tôi không còn quan tâm đến nó nữa lực ói gom nhánh cây ở ngoài rừng rút luôn thành gỗ trên trần nhà lấy ống quẹt đốt lên một đống lửa nhỏ đủ để sưởi ấm Bình lè lấy trái bắp ra nướng cho cả bọn ăn lót dạ. rồi ai nấy tìm một góc để nghỉ ngơi ngoài trời sớm chớp nồi ầm ầm từng hạt mưa rơi nặng hạt xuống mái tôn lốp bốc nghe ủ cả tai giữa lưng vào bức tường lạnh đống lửa cháy bập bùng tôi từ từ lim dim mắt chìm vào giấc ngủ lúc tôi thức dậy bên ngoài vẫn còn tối lở mà. sau vài giây quan sát, tôi nhận ra trời đang kéo mây cuộn cuộn mây đèn rằng kín mít dựa là chuẩn bị có mưa lớn từng cơn gió thổi qua giết lên từng đợt trên cái mái ngói cũ kỹ luồn vào bên trong nghe lạnh buốt mấy cây thông xà xà trước cửa bị gió quật qua quật lại Nghiêng ngả siêu vẹo Hà gần đụng xuống mặt đất Rồi bật ngược trở lại lắc lư thân cây to chùi lá Nhìn giống như những con ác quỷ Đang bị trói hai tay Cho gió thà hồ hành hạ Sấm chớp bắt đầu nổ đi đồng trên tầng không Tầng tia chớp rạch ngang Trên bầu trời tối rồi biến mất Căn miếu cũ nhưng mà nhìn Vẫn còn rất chắc chắn Dù có cơn bão to đến mấy Chúng tôi vẫn ở đây an toàn Bây giờ không khác gì ban đêm Bên ngoài vẫn còn tối thui tối mò Ở trước miếu có một khoảng sân rộng khoảng 67 mét vuông gì đó Mà tôi không phóng tầm mắt tới được Ở giữa sân hình như có một cái tượng đứng đó sừng sững Ủa tôi nhớ là lúc đi vào đâu có thấy vật này Tôi cố gắng những mắt lên nhìn thật kỹ Nhưng vẫn không sao nhận ra được đó là thứ gì Chỉ thấy đó là một cục lù lù cao bằng người lớn đen thôi Sẽ bắt đầu đổ mưa lấm tấm Tôi lại càng tò mò cái vật ở ngoài kia định ra ngoài xem cho thật kỹ vừa bước ra khỏi bậc thềm bỗng một tia chớp ngã lên ngang bầu trời mọi vật xung quanh bỗng rừng sáng tỏ ra mùn một, một. nhân cơ hội đó tôi rất nhanh liếc mắt qua chỉ thấy đó là một pho tượng quái dị tôi lầm bẩm cái vẹo gì thế này cái vật thể này đầu đội nón lá tay chống gậy mình mẩy đầy lông cái miệng dài ngoãng mấy cái răng lồi ra gớm ghiếc nhìn qua thì giống là người rừng nhưng đích thị là pho tượng con chó đội nón lá chống gậy và đi bằng hai chân dưới ánh sáng mạnh càng tỏa lên vẻ kinh dị và huyền ảo xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này